Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Cảnh quay huy tử tự nghĩ ra, đường tổ quay phim nhất là tán thành. Thật ra rất đơn giản, cứ thể hiện thành thật trước ống tính. Huy tử ngồi sau giá trống, đánh một giai điệu sôi nổi, ngừng đầu giới thiệu đôi lời. Tay chống huy tử, nắm quyền sinh sát nhịp điệu và mạch đập của cả ban nhạc. Tôi là kẻ bảo vệ trầm lặng, là chiếc xe tăng hạng nặng trong mỗi cuộc chiến. Âm nhạc chính là tất cả của tôi cuối cùng tung rủi trống lên rồi bắt lấy. Lời thoại này sau huy tử và biên tập cùng nghĩ ra, trông chàng trai dáng vẻ tầm thường, gầy gò, ngồi sau giàn trống, dù có chút khẩn trương nhưng ánh mắt vẫn phát lên sự thành kính. Tất cả đều chăm chú dõi theo, sau khi quay xong triệu đàm vỗ tay với huy tử, tấm tắc khen hay lắm. Triệu đàm lựa chọn khung cảnh ban công, đứng trông về phía xa, vô cùng giản dị. Người ta thường nói, anh em muốn bể một nhà, mấy anh em chúng tôi cùng nhau chịu cực chịu khổ, suốt cuộc đã đi đến ngày hôm nay. Tôi là nhóm trưởng của triều mộ, Tây Bát, Đàm Tử. Nguyện tối nay, ước mơ của chúng tôi, giấc mộng của các bạn có thể dung hòa thành một. Sớm sớm chiều chiều, chúng tôi luôn bên bạn. Hứa tầm sinh xem chốc lát, không tìm được nói sẽ Tôi vốn định chọn cảnh này. Sẩm dã vừa nghĩ đã hiểu ngay, dù phải quay video tự giới thiệu, cô cũng muốn khiêm tốn, không để ai chú ý, vậy mà lại trùng với ý tưởng của tên triệu đàm lù khu này. Anh cười trêu chọc, chỉ có hai người mới khiêm tốn vậy thôi, lại nghĩ đến trước kia ở sân bay, có fan cho rằng cô và triệu đàm mới là một đôi, bỗng trước thấy không ổn, lại bổ sung. Thật ra, tôi cũng rất khiêm tốn. Hứa tầm xanh cười, ánh mắt nhìn anh lộ rõ phải không tin khiêm nhường quá rồi, anh nổi bần bật mới đúng chứ. sầm dã lẩm bẩm. cô nói sao thì là vậy, tôi nhận hết. như có suy cung trong tai bị gảy lên xung động, hứa tầm sinh quay mặt đi không nói nữa. tiếp theo đến lượt cô, mấy người họ từ nãy giờ xem như an phận, người khác quay thì cùng lắm là cười trộm hoặc là xì sầm, giờ lại bắt đầu nhao nhao. huy tự nói. Ai trà trà, cô chủ của chúng ta sắp lên hình rồi, đừng căng thẳng, cô đẹp không góc chết đấy. Triệu đàm cười khà khà. Suốt cuộc, truyền nhân phái cổ mộ cũng ra sân rồi, kích động quá. Trương Thiên Giao cũng cười chấn an, thả lòng một chút, đừng hồi hộp. Cả tổ quay đều bị chọc cười, không kính cũng ghi lại tất cả cảnh này. Hứa tầm sinh đỏ mặt, xoay gương chỉnh trang lại quần áo, hơi ngẩng đầu nhìn về phía sầm giã theo bản năng. Hôm nay, lần đầu tiên anh không hòa với mọi người chiêu ghẹo cô, đúng là kỳ lạ. Anh đứng sau cả nhóm, vẻ mặt bình tĩnh, nhận thấy ánh mắt cô, anh nhẹn cong môi, đưa ngón tay chỉ vào mình. Hứa tầm sinh không hiểu, tiếp theo lại bị biên tập viên dẫn đến trước ống kính, xong sầm giã lại nghĩ cô đã hiểu được ý mình. Tôi luôn dõi theo cô, đừng căng thẳng. Ông kính nhắm ngay vào hứa tầm xanh, biên tập viên có chút giò dự. Có thể cởi mũ ra không? Hứa tầm xanh lặng thinh, biên tập viên cười ôn hòa. Cô xinh đẹp như vậy, không lộ diện thì đáng tiếc lắm. Hứa tầm xanh cũng cười đáp lại, nhưng không hề cười mũ ra. Họ mới là nhân vật chính của ban nhạc. Đáy mắt biên tập viên lấy sáng, liếc sang thợ quay phim, đối phương hiểu ý gật đầu. Ý bảo đã quay lại được câu này. Trương tấm màn phông nền hết sức bình thường, gió thổi xem cửa trắng phất phơ, cũng lay động mái tóc dài của hứa tầm xanh, đường nét khuôn mặt ẩn hiện dưới phảnh mũ. Giọng cô trong veo, thong thả. Trong cuộc đời tôi không có gì ấm áp hơn âm nhạc, trên con đường này không có ai quan trọng hơn các bạn tôi là keyboard tiểu sinh đứng ở một góc nhỏ trên sân khấu cùng các bạn nam trinh bắc chiến bất kể nơi đâu mọi người yên lặng như tờ dù hứa tâm sinh đã nói xong biên tập viên sẽ hô cát thợ quay phim bỏ camera xuống ai nấy đều nhìn cô trong phút chốc không nói nên lời giọng cô khẽ khẽ như đang tâm sự với người khác nhưng khi nghe xong vài câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy tâm trạng ban đầu yên bình sau đó lại sụp sôi, cuối cùng dường như có cảm giác dòng mong nóng đang tuôn trào trong cơ thể. Xong lúc ngẩng đầu nhìn cô, lại phát hiện ánh mắt cô vô cùng tĩnh lặng, không hề cố ý diễn kịch. Thế là mọi người hiểu ra, bản thân đã bị cô làm cho cảm động, bởi vì đây không chỉ đơn giản là lời thoại quay cho video, mà còn là cả tâm ý chân thành, không hề giả dối của cô. Hứa tầm xanh quay lại đứng chung với ban nhạc, mặt vẫn phớt đỏ, Mấy chàng trai đều thấy ấm lòng Không biết nói gì Chỉ khen luôn miệng Nói hay thật Đúng vậy Cảm động quá đi mất. Hứa tầm sinh thở vào Tiếp theo cả tổ lại thay đổi địa điểm ghi hình Người cuối cùng chính là sầm rã Đi hồi lâu mới phát hiện Từ nãy đến giờ anh đều im lặng Hứa tầm sinh cảm thấy khó hiểu Sao thế Cuối cuộc giọng nói anh ẩn chứa nụ cười Sao lại đột ngột tỏ tình Trước mặt khán giả cả nước thế Tôi tỏ tình chỗ nào chứ? Chúng tôi là quan trọng nhất với cô Anh từ từ lặp lại Cô muốn theo tôi nam trinh bác chiến Bất kể nơi đâu Tôi đã nhớ kỹ lời này Ăn sâu bén rễ trong đầu tôi Có sự chứng kiến của khán giả cả nước nữa Sau này tôi đi đâu Cô đều phải đi theo Không có được đổi ý Hứa tầm xanh phản bác theo phản xạ Tôi nói là ban nhạc Không phải anh Khán giả lết nhìn cô Ban nhạc là theo ai? Hứa tầm xanh không nói được lời nào Anh cúi đầu kể đến Có phải tôi không? Cô nói đi, đi theo ban nhạc Không phải muốn nói đi theo tôi Thì là gì? Hứa tầm xanh đẩy mặt anh ra Bỏ đi trước Biên tập viên đề nghị sầm giã quay ở bối cảnh trên sân khấu Những người khác đều ngồi ở ghế khán giả Hiển nhiên biên tập viên rất diên trọng phần quay của anh Không chỉ bảo thợ ánh sáng chỉnh đến cho anh Mà còn gọi thợ trang điểm đến Sầm dã nhìn đám anh em cười trụm dưới sân khấu từ chối ngay. Biên tập, tôi không trang điểm đâu, họ đều để mặt mộc, phong cách chúng tôi thống nhất, tôi để mặt mộc, vẫn tốt hơn. nữ biên tập cũng không ép, chỉ bảo thôi trang điểm làm tóc cho anh. triệu đàm thấy thế, cười chọc kẹo, chương thiên giao về mặt vô cảm, huy tử thì nhanh mồm nhanh miệng. Quả nhiên, họ coi trọng tiểu giã nhất. Vừa tầm xanh không chú ý đến những việc này, cô vừa ngắm nhìn sầm giã, vừa nhớ đến câu nói câu nói chi nãy của anh. Mặt bỗng hơi nóng. Từ lần trước trở lại thành phố Tương, mãi cho đến hiện tại, hình như sầm giã đã có chút thay đổi, không còn thường xuyên bỗn cợt ngạ ngớn. Tuy có lúc nói chuyện vẫn không đầu không cuối, nhưng cô lại ngẩng đầu, quan sát anh kỹ hơn. Lúc này đã bắt đầu quay hình, anh đứng trước micro, ánh đèn sau lưng lé lên. Cuối cùng, cả sân khấu tối đi, chỉ có anh đứng giữa trung tâm ánh sáng. Tàn thân anh đều được hào quang bao quanh, tia sáng soi vọt lên mái tóc, lên vầng chán cao và ngón tay thon dài. Lúc anh im lặng, cả sân khấu cũng trở nên trầm lắng, sẵn sàng đợi lệnh của anh. Dù chiều mộ đã xem anh đứng trên sân khấu vô số lần, sang lúc này đây cũng nín thở tập trung. Anh nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng long lanh, vừa như đang chăm chú nhìn vào từng người dưới sân khấu, vừa như không hề để ý đến ai. Trong giây phút này, thậm chí ngay cả hứa tầm xanh cũng không hiểu được ánh mắt ấy. Nó chứa đựng hết thầy cô đơn, ngông cuồng, nhiệt tình và ôn hòa của một chàng trai trẻ. Khi anh bắt đầu cất giọng, mọi thứ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Trái tim cô không kìm được, đập lại nhịp. Con cưng của tạo hóa, một thân tài hoa, không ai bì được với anh, cũng không ai cản được bước chân anh. Còn cô, chính là người sẽ tận mắt chứng kiến anh dang cánh bay cao, không quay đầu lại. Tổ đạo diễn phải mất mấy ngày mới quay xong hết các phân cảnh tự giới thiệu của ban nhà dự thi. Cho nên trong thời gian này, chiều mộ có thể hoạt động tự do, chuẩn bị cho cuộc thi đấu chính thức. Tổ đạo diễn cũng thông báo mọi người có thể sử dụng tất cả phòng tập trong tòa nhà phương, đa phương tiện, nhưng các nhóm giải hòa thuận với nhau không được xảy ra tranh chấp. Sau khi nghiêm túc bàn bạc, ban nhạc triều mộ cho rằng dậy sớm sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng và trạng thái cả ngày của họ. Hại nhiều hôn lưỡi nên quyết định 6 giờ sáng mỗi ngày hứa tầm sinh đến phòng tập chiếm chỗ. Trước ngon 10 giờ họ nhất định phải rời khỏi giường và bỏ đến tập. Đương nhiên, hứa tầm xanh thì không thành vấn đề. Đối với cô, phòng tập luyện yên tĩnh rộng rãi hơn phòng nghỉ ở đây nhiều. 9 giờ sáng, Đại Hùng đẩy cửa một phòng tập ra, không hề bất ngờ khi thấy có người ngồi bên trong. Thế nhưng lúc nhìn rõ là ai, anh ta lại không lập tức rời đi. Toàn bộ cửa sổ đều được mở ra, hứa tầm xanh rất thích không khí trong lành. Trong phòng không hề có mùi khói thuốc và cả mùi thức ăn. Ánh nắng ấm áp chan hòa, soi lên tóc cô loàng láng. Cô khoác chiếc áo cardigan bên ngoài áo sơ mi trắng, ngồi trước bàn, hí hoấy viết gì đó. dáng vẻ vẫn thanh thoát, động tác cắn bút, có chút trẻ con. Trong phòng chỉ có mình cô, song bốn chỗ người còn lại đều đã đặt sổ, bút, cốc giấy. Những người khác đâu rồi nhỉ? Đại hùng kẹt võ cửa, hứa tâm xanh ngẩn đầu nhìn anh như đang đánh giá, không lên tiếng. Đại hùng không rõ Tại sao sáng nay cô nhìn mình lại không hiền hòa Và mỉm cười như trước đó Trái lại Có chút đề phóng như vậy Anh ta đi đến Kéo ghế ngồi xuống Sớm thế Hứa tầm xanh gật đầu Mấy thành viên khác trong ban nhạc đâu Lúc này hứa tầm xanh ngồi đối diện Mới lộ về ngại ngùng Thành thật trả lời Họ chưa dậy Đại hùng phỉ cười Cô đến giữ chỗ hả Chẳng trách trong căn phòng vắng tanh như thế Đám nhóc kia sáng sớm Cử một cô gái vất vả đến chiếm chỗ Thật chẳng đáng mặt đàn ông gì cả Nếu cô là thành viên ban nhạc của anh ta Không đời nào anh ta lại để cô làm những việc này Cả nhóm sẽ che chở Sẽ yêu thương cô hết mực Tuy nghĩ vậy Nhưng đại hùng không lên tiếng Cũng không lập tức bỏ đi Thấy hứa tầm xanh nhìn anh ta chằm chằm Đại hùng không giải mãn được ánh nhìn này của cô Hỏi thẳng Cô nhìn tôi làm gì? Hứa tầm xanh ngập ngừng. Bấy giờ, hai thành viên khác của hát cách nghịch biệt đi tìm Đại Hùng thì thấy anh ta ở trong này, cũng đẩy cửa đi vào. Đại Hùng vừa định giới thiệu với hứa tầm xanh, kết quả thấy sắc mặt cô biến đổi. Các anh không thể dành phòng tập của tôi, như vậy không có phong độ chút nào. Phút chốc Đại Hùng bật cười Thì ra cô gái tỏ thái độ Đề phòng anh ta là như vậy sợ anh ta rời trò Ở lì chỗ này mà không chịu đi ư Thấy Đại Hùng cười mãi Hai người anh em của anh ta ở phía sau Lại ngơ ngác nhìn nhau Hứa tầm xanh ngượng ngùng Đại Hùng cười xong mới giải bày Tôi mà lại đi giành vật Với một cô gái sao Coi tôi là người như thế hả Thật ra thấy cô ở đây Nên vào chào hỏi thôi Mặt hứa tầm xanh nóng bừng. Ồ, oh, xin lỗi. Hai thành viên ban nhạc kia nghe thấy mỉm cười, đi ra ngoài tìm phòng khác. Đại hùng nói. Cô xin lỗi chuyện gì? Hứa tầm xanh xấu hổ cười trừ, không nói gì cả. Cô cho rằng anh ta cũng sẽ đi ra ngoài theo bạn mình. Thế nhưng anh ta lại đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nhìn ngó chốc lát. Chữ đẹp. Cô không thích người khác xem nhạc phủ của mình, bên tế nhị đóng lại. Không đẹp đâu. Rồi cúi đầu để lộ vùng cổ than thả, tráng nõn. Đại hùng lặng lẽ nắm nhìn cô không trước mắt. Tại sao trên đời lại có một cô gái như vậy? Bất cứ động tác và lời nói đơn giản nào cũng tắt lên vẻ dịu dàng hiền thục. Cô khác hẳn với những cô gái mà anh ta từng gặp, còn đoan trang nhu mì hơn cả tiểu thư thời cổ đại. Tựa như vòng trang sáng vẳng vật, soi rọi vào tâm khảm từng người đàn ông. Anh ta từng có bạn gái, thậm chí còn ban việc cưới xin, cuối cùng lại chia tay. Chuyện đã qua năm sáu năm, mãi đến giờ anh ta vẫn không quen ai khác, cũng không suy nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Dần già, nỗi đau trong quá khứ cũng được thời gian xoa dịu. Chỉ là vì sao muốn gặp được cô gái có thể khiến mình động lòng thực sự rất khó. Anh ta thậm chí không biết đời này còn có vật mây đó hay không, hay cứ ảm đạm sống qua ngày. Song hứa tầm xanh như đến từ một miền đất yên bình tươi đẹp, phong thái nhẹ nhàng, bình dị và điềm đạm là cô gái duy nhất trong mấy năm qua khiến anh ta cảm thấy thư thái, không hề sáng cự. Sớm vậy đã đến đây, ăn sáng chưa? Đại Hùng chú ý, trước mặt cô chỉ có cốc trà xanh. Anh ta vừa hỏi, hứa tầm xanh đã thấy hơi đói, nhưng cũng không quá để ý, lát đầu. Lát nữa mới ăn. Đại hùng thình lình lấy chiếc bánh mì trong túi ra, như đang làm ảo thuật, để trước mặt cô. Ăn đi. Hứa tầm xanh từ chối. Không cần đâu, cảm ơn anh, anh ăn đi. Đại hùng chống tay xuống bàn, trêu chọc. Không dám ăn à, tôi không bỏ đọc đâu. Hứa tầm xanh cười hiền hòa. Sao tôi lại có ý nghĩ quái vở thế được? Nhưng anh... Đại hồ ngắt lời. Tôi ăn ở căng tin rồi, đây là đồ ăn vặt thôi, nếu đã là bạn thì đừng khách sáo quá. Thế nên hứa tầm sinh không khang khăng nữa, mở túi bánh bì ra cắn một miếng nhỏ, lại cảm ơn anh ta. Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng có việc muốn nhờ cô giúp. Bây giờ không còn phòng tập nào trống nữa, khi nào ban nhà cô tập xong, có thể báo cho tôi biết một tiếng không? Chúng tôi sẽ đến lấy phòng này. Đương nhiên hứa tầm xanh nói không thành vấn đề, Đại Hùng lập tức đưa điện thoại đến. Cho tôi số của cô đi. Wow, anh này xuyên số thông minh đấy. Trường 15, ánh sáng chói lóa. Sầm giã vốn định sáng nay dậy sớm, trình đồng hồ báo thức 6 giờ đúng, nghĩ không chừng có thể tình cờ gặp nhau ở cửa phòng hứa tầm xanh, rồi cùng cô đi đến phòng tập trong cảnh nhá nhem hứng sáng, cảnh tượng không thể hoàn mỹ hơn. Thế mà lúc anh tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ, đồng hồ báo thức bị hất đi từ lúc nào? Anh lầm lì, cùng triệu đàm ăn qua la bữa sáng, lại ôm theo túi bánh bao hấp cho hứa tầm xanh. Có điều tổ quay phim cứ đeo theo suốt kể từ lúc họ ra khỏi cửa, khiến họ hết sức khó chịu. Đẩy cửa phòng tập ra, xâm rãi liền nhìn về phía cô, không màng đến thợ quay phim bên cạnh, dẫn say sưa tác nghiệp. Này! Hứa tâm sinh ngừng đầu nhìn họ mỉm cười, ông kính đúng lúc hướng về phía cô. Cô nhìn lướt qua, vẻ mặt điềm tĩnh. Tình cảnh này... Triệu đàm thoáng nhìn cách bài trí trong phòng cười đùa. Giống tọa đàm bốn nước quá Sầm dạ thấy cũng buồn cười Chỉ là giữa chỗ thôi mà Lại chung nghiêm túc nề nếp Hết như là sự tự học hồi sinh viên vậy Ngoại trừ hứa tầm xanh ra Thì chẳng ai làm được Cách của cô luôn đáng yêu Khác lạ thế đấy Anh đi đến trước mặt cô Đặt bánh bao xuống chợt phát hiện chiếc bánh mì đã ăn một nửa Thuận miệng hỏi Bánh mì này ở đâu ra vậy Vừa rồi đại hùng đến đã cho tôi Cô nói ngắn gọn Nhưng vào vai của sầm giã Lại bao hàm rất nhiều thông tin Nhất là cái tên đại hùng Sao anh cảm thấy cô gọi quen miệng đến vậy Sáng nay ư Sớm cỡ nào Tên đại hùng kia lại theo cô đến tận đây ư Trò chuyện bao lâu Có vẻ khá vui vẻ Những ý nghĩ này Khiến sầm giã có chút khó chịu Anh im lặng đứng dậy Sao triệu đàm có thể không nhìn ra dục vọng chiếm hữu siêu mạnh của người anh em của mình? Thấy camera vẫn còn quay, anh ấy kéo sần dã sang bên cạnh. Ngồi xuống đi, cô sao hứa vất vả lắm, mới giành được chỗ cho chúng ta, con không biết cảm kích à. Hứa tầm xanh nhìn túi bánh bao vẫn còn bốc hơi nóng hồi anh mang đến, lòng ấm áp, cầm lấy ăn. Lòng sâm dã như thư thái đi phần nào. Dù sao dạng dạy của hứa tầm xanh không lớn, ăn bánh bao rồi thì đâu còn chứa nổi bánh mì khô queo khô quát nữa. Anh vừa lật hai trang nhạc phủ trước mặt, đưa tay lấy nửa chiếc bánh mì kia. Cái này cô không ăn nữa đúng không? Tôi ăn nhé. Hứa tầm xanh trợn tròn mắt, nhìn anh ngấu nghiến nhét bánh mì vào miệng. Nhớ lại cách đây không lâu, người này còn thề son sát rằng mình không bao giờ ăn đồ thừa của người khác. Vậy mà giờ... Bánh mì sợt tệ. Sẵn ra ăn hết mà không có chút cảm giác gì, nhưng đôi mắt nhìn cô có vẻ tối tăm. Hứa tẩm xanh suýt vì cười, khẽ bảo. Không muốn ăn thì đừng ăn, để lại buổi trưa tôi ăn, đừng có lãng phí. Anh đáp lời cô, cũng với giọng khe khẽ Không được. Hứa tần xanh giật mình, cúi đầu vừa ăn bánh bao vừa xem điện thoại, không nói lời nào nữa. Không bao lâu, Huy Tử và Trương Thiên gia cũng đến, tổ quay phim vẫn ngồi đó. Hát hẳn định quay một phân cảnh họ tập luyện. Mọi người bản bạc xưa qua đều nhất trí dùng bản nhạc thú trong thành phố năm ngoái chiến thắng khắp cách nghịch biển làm bài xa mắt đầu tiên. Xét về tổng thể thì bản nhạc rất hay, cũng ổn định. Hơn nữa, lại mới mẻ đối với khán giả cả nước. Tiếp theo là thảo luận xem có cần cải biên lại vài chỗ để ca khúc hoàn hảo hơn không? Trương tiên Giao đề xuất ý tưởng. Tôi có đề nghị hay là thêm yếu tố nào đó khác vào ca khúc có được không? Camera đường nhấc lên. Triệu đàm. Chẳng hạn như... Trường thiên giao phân tích. Bài thú trong thành phố khá hùng hồn nhưng cũng có chút nặng nề. Đây chỉ là chương trình giải trí. Tôi thấy nên thêm tiếp tấu nhanh và nhẹ nhàng vào để trung hòa lại một chút. Chẳng hạn như một đạn rap thì sao? Mọi người đều im lắng. Một là không ngờ anh ta đưa ra đề nghị này, hai là đang cân nhắc tính khả thi của việc thêm đoạn rap vào bản nhạc. Sầm giã lên tiếng. Muốn tôi rap sao? Trước kia tôi chưa từng thử. Trương thiên giáo khựng lại xoay lát mới nói. Thật ra không khó lắm, tôi cũng có thể rap, như vậy nối tiếp hai đoạn sẽ không có vấn đề. Ví dụ như cậu hát xong đoạn cao trào đầu tiên. Tôi chính là con thú khiến em phải sợ hãi, cũng khiến em phải một dạ yêu thương. Tôi sẽ lập tức hát nối phản đoạn rap. Trương Thiên Sào bắt đầu thể hiện. Oh yeah, tôi đã đi qua biết bao con đường, nhìn ngắm bao lần mặt trời mọc, khúc nhạc cổ trong tim, cảnh đẹp nơi đáy mắt, tiếng thét rào bên tay. Tôi chưa từng quên những điều em nói, những ước nguyện của em và cả những thứ tôi nợ em. Chỉ cần em cùng tôi ngắm núi non vạn dặm, thủy chiều xa bờ, trở thành con thú ngàn xưa như tôi, trở thành chuyên thuyết của tà thành này. Chết giọng của anh ta không tệ, mặc dù không thể so sánh với sầm giá, nhưng coi như trôi chảy. Phát âm từng chữ, vừa nhanh vừa rõ, chứng tỏ đã tập thành từ trước. Camera quay lại vẻ mặt biến đổi của từng người. Có điều trương thiên giao vừa rap xong, sầm dã triệu đàn lứa tầm xanh đều đồng thanh tít lời không được. huy tử ngơ ngác nhìn mọi người không nói lời nào. trương thiên giao lặng thinh chốc lát, gương mặt đẹp trai phớt đỏ. sao không được? sầm dã từ tốn giải thích. sao tử, cậu muốn thêm vào cái mới là rất tốt, nhưng làm vậy có chút rườm rườm ương ương, không hề ăn nhập gì với giai điệu bản nhạc mà tôi đã sáng tác triệu đàm cũng phân tích thêm. Thật ra tôi cảm thấy bản thân gia điệu này không tồi, tiết tấu khá cuốn hút và sôi nổi, nhưng đúng là phong cách khác hẳn, không hợp với ca khúc ban đầu cho lắm. Sao tử, hay cả bọn nghĩ thử cách khác xem sao? Trương Thiên Giao cười cười, khuấy mắt thoáng nhìn camera đang hướng vào mình, gật đầu. Có thể, tôi chỉ đề nghị thôi. Mọi người đều dùng ánh mắt vào người tầm xanh, cũng nghiêm túc nêu ý kiến. Tôi đồng ý với tiểu xã ca từ của đoạn rap khá mơ hồ, hơn nữa chỉ lặp lại ý của lời bài hát trước đó. Bài hát ban đầu vốn là một thể thống nhất, thêm đoạn rap vào, trái lại sẽ làm giảm đi mức độ hùng hồn của bài hát, không tích hợp. Trương tiên sao im thiên thít. lúc này xâm Giã lại lên tiếng. Bài này không tích hợp, có bài khác hay hơn, bài đêm quan ngang qua cửa sổ nhà em, tiên về phong cách nhạc pop, tương đối nhẹ và nhanh. Giao tử, cậu thử viết đoạn rap có thể sử dụng cho phòng thi sau, đến lúc đó nếu mọi người cảm thấy không có vấn đề gì thì cậu cứ hát phần cậu viết. Triệu Đàm và Huy Tử đều bày tỏ đồng tình. Suốt cuộc trương thiên giao gượng cười được. Hứa Tần sinh quan sát đến mặt bình tĩnh của sầm giã lúc nói những lời này, mỗi câu chữ đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng muốn giữ thể diện cho trương thiên giao. Ai cũng biết, trương liên ra muốn giành được nhiều cơ hội thể hiện hơn trong ban nhạc, và anh ta đã là nhân vật số 2 trong nhóm, muốn có cơ hội, đương nhiên là phải giành với giọng hát chính. Song sầm dã cũng giải quyết sao cho thật chu toàn, vừa không để trương thiên sao phá hỏng biểu hiện chung của cả ban nhạc, vừa chân thành tạo ra cơ hội thích hợp hơn cho anh ta. Con người sầm dã đúng là vô cùng nghĩa khí, đáng mặt đàn ông. Hứa tầm xanh cong cong khuế môi, sầm dã nhanh chóng phát hiện cô đang nhìn mình, đôi mắt long lanh, môi mỉm cười. từ lúc nào mà anh sướng như bị điện giật trước biểu cảm này của cô vậy? Thậm chí, tim còn rung động, không biết khi nãy mình đã làm gì khiến cô vui lòng mới tặng cho mình quả ngọt đến thế. Trước ánh mắt chăm chú của anh, hứa tầm xanh ngượng ngùng cúi đầu xuống, sầm dã nhếch môi cười. Máy quay không chú ý đến tương tác nho nhỏ giữa hai người họ, chỉ tập trung hết vào chương tiên giao, quay rõ từng biểu cảm mong đợi, hụt hẫng và bình tĩnh trở lại của anh. Ngoài ra, còn có phân đoạn giọng ca chính sầm giã, nêu ra phương án giải quyết vẹn cả đôi đường. khí chất trầm tĩnh quyết đoán ấy, thật khiến người xem phải lóa mắt. Tối hôm đó, những video của chiều Mộ được tập hợp lại và đưa thẳng đến cho chị Thu Lâm. Cùng xem với chị ta còn có Lương Thế Bắc, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nội dung và cũng là tổng đạo diễn chương trình lần này. Thứ họ cần tìm hiểu không chỉ là thực lực ban nhạc, tài năng của mỗi người mà còn là cá tính, tiềm năng của từng thành viên. Chỉ khi biết được nhiều điều thì mới phán đoán được người này có đáng để họ chú ý hay không. Lương Thế Bắc xem chốc lát rồi cười hỏi. Cô cảm thấy họ thế nào? Chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cô thẳng tháng thật, đúng là mấy năm nay muốn nổi tiếng không cần quá chú trọng đến tài hoa, nhưng thành viên nòng cốt của họ lại hội tụ đủ mọi yếu tố. Ngoại hình, cá tính, khí chất, tài năng còn mơ hồ có chân chất ngầm trong nội bộ. Mỗi người cá tính bất đồng đều có điểm riêng cho chúng ta khai thác và tuyên truyền. Khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ thực thích cho mà xem. Trịnh Thu Lâm gật đầu, tỏ ý đã nhớ. Ánh mắt lương phế bắp chuyển sang màn hình Nhất là tiểu giã này Mấy người kia chẳng quan may mắn Ở chung ban nhạc với cậu ta thôi Người xuất sắc như vậy Sao lúc trước không bắt một mình Không được phát hiện nhỉ Giờ lại xuất hiện với một tư cách ban nhạc Chỉ dựa vào dáng vóc Và mặt mũi của cậu ta Cũng đủ để làm thần tượng hạ A rồi huống hồ cậu ta còn giỏi sang Cá tính lại thu hút fan hiện giờ với âm nhạc trì trệ mấy năm nữa có lẽ cũng không xuất hiện người nào như cậu ta dù dẫn theo những kẻ kém hơn cậu ta vẫn có thể đưa ban nhạc vào vòng chung kết cả nước bằng thực lực của bản thân thậm chí giành được thứ hạt tốt cô tin không trịnh thu lâm cười nói tôi tin, thần tượng chất lượng cao đúng là có năng lực như thế hãy tôi luyện cho họ tốt cô tuấn chút tâm tư sắp xếp đối thủ cho họ đi tôi muốn từng bước thúc đẩy thực lực của họ lên tầm cao hơn. giải lại, phải thể hiện mặt chân thật nhất, độc lòng người nhất trước khán giả, nhất là tiểu giả. Khán giả hiện nay rất thực tế, cũng rất mù quáng. Cô cho khán giả xem cái gì, thì họ sẽ phản hồi lại cái đó. Cô mang đến cho họ âm nhạc và thần tượng tốt nhất, họ sẽ hồi đáp bằng sự sùng bái và lợi ích không tưởng. Mấy ban nhằng tôi đã chọn vừa rồi, bao gồm cả chiều mộ, Tôi không chỉ muốn họ nổi tiếng, mà trong năm nay còn phải lăng xê một hai người dưới chướng chúng ta, giá trị thương mại của họ sẽ lớn đến mức không đo lường được. Dù chị Thu Lâm ở trong giới nhiều năm, bây giờ nghe nói thế, lòng vẫn sôi sụp nhiệt huyết, cười vâng dạ. Lương Thế Bắc lại dặn dò, về điều kiện của chúng ta, chờ tiểu mộ vào tốc 6, toàn quốc, rồi chính thức đàm phán với họ họ không có bối cảnh gì, không có lựa chọn nào khác. hiểu ạ. lời hát có thể điều chỉnh lại một chút, hứa tần xanh đề nghị. sầm dạ cầm bút lấy quyển sổ ra ngồi bên cạnh cô, nói thử xem. hứa tần xanh nhìn sang quyển sổ của anh, sao cảm thấy quen quen ấy nhỉ? khi ấy chúng ta hát thú trong thành phố ở thành phố tương, bám khá sát thực tế, dễ đi vào lòng khán giả. Hứa tầm sinh chưa nói xong thì xâm giã đã hiểu ý cô, tiếp lời. Bây giờ là ở Bắc Kinh, cộng thêm chúng ta đại diện cho thân dương, trình diễn trước khán giả cả nước. Hứa tầm sinh gật đầu. Đổi thôi. Hai người xem lại từng câu một, thông thường người này vừa mở lời thì người kia đã hiểu ý, hoặc cũng có vài câu chữ cần chăm chút kỹ càng, hai người đều cấm bút, sắt óc suy nghĩ. Chờ cho họ sửa xong. Cả nhóm tập sơ qua thì đã 4 năm giờ chiều, mọi người vừa mệt vừa đói, định ra về, hứa tâm sinh lấy điện thoại ra, kết bạn với một tài khoản WeChat. Sầm dạ thấy được, thắc mắc. Ai thế? Đại Hùng. Sầm dạ chố mắt. Đi thôi, hôm qua tôi thấy gần trụ sở có mấy quán ăn. Huy tử rủ xe, đi bánh chén một bữa ngon nào. Sầm dạ nói, bọn cậu đến lấy bàn, gọi món trước đi. Sự đàm huy thử và trương thiên giao, khoác vai nhau cười bỏ đi. chiều đại hùng chấp nhận lời mời kết bạn của mình, hai người nói vài câu, hứa tầm xanh mới ngừng đầu lên, thì thấy chỉ còn một mình mình và sầm dã bên cạnh. Anh ngồi bên bàn, nhưng cô chờ đợi với ánh mắt sâu hút, ẩn chứa nụ cười lưu manh. Sao mọi người đi ăn rồi, mà anh chưa đi? Hứa tầm xanh khó hiểu. Sầm dã lướt nhìn vài ba câu đối thoại trên điện thoại của cô, hôn hòa cười. Chờ cô đi chung chứ sao? Tôi không ra ngoài ăn đâu, muốn về phòng ngủ. Ăn xong rồi về ngủ. Thôi, buổi trưa tôi đã không được ngủ rồi. Mỗi ngày cô đã quen thức dậy sớm, thì phải ngủ trưa. Hôm nay tập luyện đến tận giờ này, người cũng hơi mệt, không muốn làm gì cả. Xẩm xã hiểu rõ điều này, cười bảo. Được, lát nữa tôi mua về cho cô. Hai người đang trò chuyện, thì có người gõ cửa. Đại Hùng đến, phía sau không có thành viên nào khác. Thấy sầm dã cũng có mặt, anh ta vẫn thả nhiên như không. Sầm dã gật đầu chào Đại Hùng, Đại Hùng đi đến vỗ vai anh, rồi quay sang hứa tầm xanh. Cảm ơn nhé. Hứa tầm xanh lịch sự. Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi, hơn nữa buổi sáng anh còn cho tôi bánh mì mà. Đại Hùng lại cười, vừa định cất lời thì sầm dã đã chen ngang. Phải đấy, cảm ơn anh, cô ấy còn chia cho tôi nửa cái cơ. Hứa tầm xanh im lặng, thầm phản bác. Tôi chưa cho cậu khi nào, rõ ràng là cậu dành lấy ăn thì có. Đại hùng cười xòa. Đừng khách sáo. Hứa tầm xanh dọn dẹp đồ đạc, xăm dã đứng ngăn giữa hai người, trống tay xuống bàn. Áo khoác vắt lên một bên vai, gần như chia đi tầm mắt của đại hùng. Anh ta ló đầu định nói gì đó với hứa tầm xanh, xăm dã liền cất giọng ca hát, quay người chắn ngang, nói với cô. Sao lề mề vậy, nhìn lên nào? Hứa tầm xanh gắt rộng, tôi có bảo anh đội đâu. Tôi phát hiện, lúc này cô càng ngày càng có khuynh hướng cọc cái rồi đấy. Hứa tầm xanh trừng mắt nhìn anh, anh cúi đầu cười. Sau đó, thuận tay nhận lấy ba lô trong tay cô, cô cũng nhẹn cười. Đừng nói là xen vào, ngay cả đứng bên cạnh ngứa tầm xanh, đại hùng cũng không làm được. Xoan giã gần như là bám dính lấy cô. Anh ta đành án binh bất động. Đến khi họ chuẩn bị rời đi Thì mới gọi cô lại Tầm xanh Hả? Đại hùng cười nhìn cô Ngày mai như cũ nhé Hứa tầm xanh gật đầu Được Sầm dã đi theo cô ra cửa Đá vào thùng rác ngoài hành lang Hứa tầm xanh trách cứ Ngứa chân hả? Anh ử một tiếng Quay mặt sang chỗ khác Hai người yên lặng đi thẳng vào thang máy chống hoác Bóng dáng họ lờ mờ in lên vách Hứa tầm xanh cắn môi hỏi Hồi ở Nam Đô, anh đã hứa với tôi việc gì? Anh không thèm quay đầu lại, cất giọng thở ơ. Tôi tức giận việc gì, cô không biết sao? Hứa tầm xanh cúi đầu, ngoan cố nói. Tôi không biết. Anh im lặng hồi lâu, sau đó cười nhạt. Đùa với cô thôi, tôi không giận. Hứa tầm xanh im lìm. Anh lại nói. Tôi và Đại Hùng ít nhiều cũng có quen biết, dễ bắt chuyện với nhau, sau này để tôi báo anh ta đến nhất phòng tập. Như vậy tôi còn có thể trao đổi về âm nhạc với anh ta, chia sẻ kinh nghiệm. Hứa tầm xanh nhìn xa vẻ nghiêm trình, suốt cuộc không kìm được cười khẽ. Được. Sầm dã không quay đầu lại, mắt nhìn trầm chầm, chầm vào vách, khuế môi, chậm rãi nhẹn miệng cười. Hứa tầm xanh về thẳng phòng, còn sầm dã thì đi ăn cơm. Vừa đẩy cửa phòng ra, cô đã thấy một nhóm người ngồi kín bên trong, ngập ngộ khói thuốc. Ba nam một nữ xa lạ Đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô Một chàng trai tóc vàng ôm đàn ghi Trong số đó nở nụ cười Wow Tin nữ nào hạ phàm thế Chúng tôi cùng nhóm với Tiểu Mộng Tôi tin Còn chưa dứt lời Thì Nguyễn Tiểu Mộng đã đi ra khỏi phòng vệ sinh Cắt ngang Dẹp cái địa bộ về phản thần tiên tỉ tỉ đi Đừng có hồng rụm dỗ bạn cùng phòng của tôi Tầm xanh Chị đừng để ý đến tên cặn bã này Hứa tầm sinh mỉm cười, cảm thấy Nguyễn Tiểu Mộng rất đáng yêu. Cô đi đến giường mình bỏ ba lôi xuống, Nguyễn Tiểu Mộng giải thích. Hôm nay chúng tôi định đến phòng tật, nhưng phòng đã bị chiếm đóng cả rồi, đành tập ở đây thôi, chị không để ý chứ? Không có gì. Hứa tầm sinh giàu dĩ, lần này không ngủ được rồi. Cô ngồi xuống giường đưa lưng về phía họ, bị khói thuốc hôn đến ngột ngạt. Tuy chiều mộ cũng hút thuốc, nhưng không nhiều đến vậy. Hơn nữa cũng phần nào hạn chế khi có mặt cô Nếu tiểu giã thấy cô cho mày Thì sẽ sụi tắt điếu thuốc với châm lửa Không hề hút nữa Họ tiếp tục tập luyện Hứa tần xanh đánh đo dây lát Đành nhắn tin cho sầm dã. Anh đi xa chưa? Anh trả lời ngay tức khắc Tôi quay lại ngay Ba phút sẽ đến Cô cầm điện thoại cười tưởng tìm Cô vừa ôm gối đến trước cửa phòng Của sầm giã và triệu đàm Liên thấy anh trở về Nhìn dáng về của cô, xâm dã bật cười, không mở cửa mà tựa vào tường chiều. Sao lại muốn đến phòng tôi ngủ thế? Hứa tầm xanh lười cãi cự với anh. Mở cửa nhanh lên, tôi mệt lắm rồi, trong phòng toàn người không ngủ được. Giọng cô nũng nịu và chút ấm ức, xâm giã làm sao nỡ chưa cô tiếp, đem nhanh chóng mở cửa ra. Do có ông quản gia triệu đàm ở cùng, nên phòng họ khá gọn gàng sạch sẽ xong cô biết ngay giường gần cửa sổ ném quần áo lan liệt là của sầm dã vừa định đi đến liền khựng lại thản nhiên hỏi tôi ngủ giường nào sầm dã trầm giọng nói sau lưng cô còn ngủ giường nào nữa chọn đúng rồi đấy gần cửa sổ chính là giường của tôi hứa tầm xanh đi đến ngồi xuống tôi ngủ nửa giờ là được rồi tùy cô cô nhìn anh chăm chăm sầm dã đứng yên sao còn chưa ngủ Anh đi trước đi." Sầm Dã cười, ngồi xuống giường triệu đàm. "Tôi không làm phiền cô đâu, chạy một mạch về đây, giải cho tôi nghỉ một chút chứ, dù sao họ còn phải gọi món nữa mà." Hứa Tần Sinh không chịu. "Không, anh đi đi, mới chạy 3 phút thôi có sao đâu." Rốt cuộc Sầm Dã cười đứng dậy. "Được được, tôi đi, cô ngủ đi." Sầm dã đi đến cửa, vừa quay đầu lại, đã thấy cô buông chiếc gối màu xanh biển ôm chiếc ngực xuống. Gối của anh được cô sự ngay ngắn tựa vào một bên giường. Cô vẫn ngồi bắt động, có vẻ nhất quyết đợi anh đi rồi, mới chịu nằm xuống. Cô đúng là khác với tất cả những cô gái mà anh từng gặp. Cho dù ngồi trên giường, lưng vẫn thẳng tắp, Xèn cửa sổ kéo hơn phân nửa, ánh hoàng hôn bên ngoài dọi vào phòng mờ tối. Mái tóc dài của cô buông xõa, khuôn mặt tinh khiết như ngọc. Cô mệt mỏi nhìn anh Rõ ràng là rất buồn ngủ mà vẫn cố chống đỡ Đợi cho anh đi khỏi thầm giã mỉm môi cười Rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại Cảm giác ấy Hết như cứ dấu món bảo bối bí mật Trong phòng riêng của mình Thật muốn từ nay Không cho cô ra ngoài Giam giữ cô trong thế giới của riêng mình Ý nghĩa này khiến cô học anh bỗng khô khóc Thầm ai oán Nếu hứa tầm xanh còn yêu từ chấp Hoặc tương lai yêu người khác Sao anh có thể buông tay được đây Nửa giờ sau sáng dã quay về Gương mặt chẳng gợn chút cảm xúc Triệu đàm nhắn tin hối thúc Anh đọc sơ qua Rồi trả lời rằng mình có việc Nên họ cứ ăn trước Sau đó nhét điện thoại vào túi áo Có lẽ đứng ngây ngốc dưới sân quá lâu Toàn thân anh đều mang theo cái xe lạnh của đêm xuân Xong trái tim lại nóng hầm hập Anh quẹt thẻ phòng Rồi sẽ xây tên nắm cửa Từ từ đẩy ra bên trong tối đen một bóng dáng nằm im bất động trên giường anh nhẹ tay đóng cửa lại đứng ở lối vào chốc lát cả căn phòng yên tĩnh như tờ chỉ có tiếng hít thở kìm nén của anh sầm già đi vào trong thấy rõ hứa tầm sinh đang tư thái ngủ say trên giường hai cánh tay lộ ra ngoài chân mái tóc dài trải trên nồn gối chiếc chăn che đi đường cong duyên dáng khuôn mặt an nhiên đôi môi khẽ mím lộ ra vài phần trẻ con Anh đứng bên giường chốc lát mới chậm rãi ngồi xuống nghiêng người ngắm nhìn cô Tình cảm đè nén quá lâu kia Hôm nay bỗng dưng lại không dàn xuống được Sắp đạt đến mức cực hạn Có lẽ là do cô ngủ trên giường anh Trêu chọc tâm trí anh Cộng thêm mấy ngày qua Còn bị tên khác nhỏ ngó Sầm Dã cười tự diễu Cô có biết những điều này đều là chuyện Anh không thể nhẫn nhịn được không Với tính cách của anh Có lẽ đã sớm điên tiết lên rồi thế mà lại im lặng chịu đựng vì cô. Nhưng hiện tại anh có bao nhiêu phần tháng đây? Anh không kìm được cúi đầu, chống tay xuống hai bên gối của cô, cứ thế phơi lấy thân thể đang say rất nồng của cô trong vòng tay mình. Lúc này nếu hứa tầm xanh tỉnh lại hẳn sẽ thấy được vẻ đau khổ và vẻ khao khát tràn ngập trong mắt anh. Nhưng cô lại ngủ quá yên bình. Vòng ôm cứng nhát kia kéo dài chốc lát, dầm dã đâm đâm nhìn đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trắng nõn của cô, đầu óc như nổ tung. Anh không sao kiềm chế được nữa, từ từ cúi đầu gần đến môi cô, hơi thở nhẹ nhàng và khuôn mặt mịt màng của cô gần trong găng tấp. Thế nhưng một ý nghĩ nào đó lại thình lình bật ra trong đầu anh. Bây giờ trong lòng cô hẳn là có anh, nhưng mà được bao nhiêu? là 3-4 phần, 5-6 phần hay là 7-8 phần có đủ vượt qua tình yêu sâu đậm cô dành cho từ chấp có đủ khiến cô nguyện lòng ở bên anh không hay khi nụ hôn này đã xuống anh có khả năng nhận được cái tát của cô hơn tình cảm vất vả lắm mới phun đắp được rất nhiều tháng ngày qua sẽ sụp đổ trong tích tắc ư làm sao cô chấp nhận được có người lén hôn trộm mình khi mình đang ngủ dù người đó đầy áp chân tình Lý trí kéo anh phăng khỏi dục vọng, nhưng trái tim nhẫn nhịn quá lâu, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh không dám hôn lên môi cô, cũng không nỡ rời đi, anh vẫn kể sát gương mặt cô. cách chưa đến một cm, cảm nhận hơi thở của cô. Hồi lâu sau, lâu đến mức sầm dã sắp không kìm được nỗi kích động, lòng bàn tay đấm mồ hôi, cổ cũng mỏi nhừ. Đời này, anh chưa từng rơi vào ngõ cụt như vậy. Cố dần lòng, quay mặt đi, chật vật rời khỏi phòng. Lúc hứa tầm xanh về phòng, nhóm người kia đã rời đi, trên sàn còn vương vãi chút rác, Nguyễn Tiểu Mộng nằm trên giường chơi game. Vừa thấy cô ôm gối về, liền ái đáy. Xin lỗi nhé, hôm nay đám anh em của tôi ở đây làm chị không thể nghỉ ngơi trong phòng. Hứa tầm xanh mỉm cười, không sao, tôi đến chỗ thành viên của ban nhạc tôi ngủ rồi. Nguyễn Tiểu Mộng cười Chị dễ tính thật Không giống với người đẹp lạnh lùng Trong tưởng tượng của tôi chút nào Tôi xin tuyên bố tôi thích chị rồi đấy Cảm ơn cô cũng dễ tính hơn tôi nghĩ Nguyễn Tiểu Mộng cười thanh khách Hứa tầm xanh quét dọn xưa qua căn phòng Rồi vào nhà vệ sinh Trong lúc tắm Cô lắng thoáng nghe thấy bên ngoài Có người đến nói gì đó Đến khi đi ra Trong phòng vẫn chỉ có Nguyễn Tiểu Mộng Cô nàng hất cảm với cô người đưa bữa tối đến cho chị này. Hứa Tầm Sương nhìn hộp cơm trên bàn, biết chắc là sầm giả đưa đến. Quả thật, bản thân cũng đói rồi, liền ngồi xuống ăn. Nhìn về mặt Hứa Tầm Sương bình thản như không, Nguyễn Tiểu Mộng lại nhớ đến chàng trai chảnh chệ khi nãy đến đưa cơm. Tuy anh đứng ngoài cửa bị cô ấy trêu chọc đôi câu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong, hiển nhiên là muốn gặp được ai đó. Nguyễn Tiểu Mộng cảm thấy hai người họ không hợp nhau cho lắm. Cô từng gặp nhiều giọng hát chính, bất kể sáng về họ thế nào, bên cạnh đều là kiểu người đẹp lộng lẫy vượt trội, chứ không phải là kiểu con gái đoan trang nhã nhặn và thanh tú hiền lành như ở tầm sinh. Hốn hổ, xâm giã còn là kiểu con trai phóng khoáng, ngang ngạnh. Nguyễn Tiểu Mộng lại nhớ đến một việc, cũng có ý chiêu đùa vị cao nhân thoát tục này. Đúng rồi, một thành viên trong ban nhạc của tôi mà hôm nay chị gặp ấy, Ngày đầu tiên đến đây đã bị tiểu giã nhóm chị mê hoặc muốn theo đuổi anh ta. Chị nói xem có được không? Hứa tầm xanh khựng đũa giấy lát rồi tiếp tục chậm dãi ăn. Nguyễn tiểu mộng nghĩ ngợi, xem ra cô nàng không hề để ý, lẽ nào hoàn toàn không có gì với sầm giá ư. Thế nhưng hứa tầm xanh lại đặt đũa xuống, bưng cốc nước lên uống một ngụm, sau đó lấy khăn giấy ra lo miệng cô ngẩng đầu nhìn về phía nguyễn tiểu bông lần đầu nói với giọng ngang tàng ai cũng không được theo đuổi kể cả cô cũng vậy tôi sẽ giận đấy cuộc thi lần này vừa có điểm tương đồng vừa có điểm khác biệt với những chương trình giải trí trước đây bởi trước đó đã tổ chức sàng lọc và làm nóng thông qua vòng thi ở các khu vực hai ban nhạc vào vòng chung kết toàn quốc đều thuộc dạng thực lực hàng đầu Cho nên vòng đầu tiên cực kỳ khốc liệt sẽ chọn ra top 10 trong số 20 ban nhạc. Đầu tiên, tất cả ban nhạc lên sân khấu biểu diễn một ca khúc do ba vị giám khảo cao cấp chấm điểm. Nếu được cả ba vị giám khảo khen ngợi và lựa chọn thì xếp vào nhóm A, tạm thời có tư cách bước vào vòng thi tranh top 10 toàn quốc, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Ngoài ra, dựa theo kết quả lựa chọn của ban giám khảo sẽ có ban nhạc được xếp vào nhóm B. Nếu được 2 giám khảo chọn, hoặc nhóm C nếu được một giám khảo chọn, tạm thời đều chưa bị lại. Sau đó, các ban nhạc nhóm A được tùy chọn đối thủ từ nhóm B và C tiến hành đối đầu trực tiếp. Ban nhạc nào thua sẽ trực tiếp bị lại. Ban nhạc thắng sẽ chính thức có mặt trong vòng thi tranh top 10 cả nước. Theo cách thức này, có thể đảm bảo các ban nhạc thực lực sẽ giúp hết khả năng để đột vào top 10. Cũng không vì một lần phát huy thất thường mà mất cơ hội vào vòng tiếp theo, như vậy khiến cho cuộc thi càng về sau, càng đặc sắc. Bên cạnh đó, hình thức phân nhóm dựa theo số lượng giám gạo bầu chọn và đối đầu trực tiếp mới toanh này sẽ làm tăng thêm tính kích thích và giải trí, đồng thời tạo ra áp lực lớn cho các bàn nhạc, kết quả lại càng khó dự liệu. Cho nên mục tiêu trước mắt của triều mộ chính là vòng đầu tiên phải danh được sự ủng hộ từ cả 3 vị giám khảo lọt vào nhóm A, giành quyền chủ động. Hôm nay là ngày ghi hình vòng thi đầu tiên cho tập 1 của chương trình, cũng chính là lần xuất hiện đầu tiên của mỗi ban nhạc trước khán giả cả nước. Cả hội trường ghi hình rộng lớn, khán giả hiện trường lần lượt đi vào, khoảng 2.000 người hết sức hoành tráng. Tất cả thành viên các ban nhạc đều đang chuẩn bị phía sau sân khấu. Trong phòng trang điểm, ban nhà trường mộ vừa bước vào, còn chưa kịp ngồi vững trên ghế, thì thợ trang điểm đã nhào đến, dặn phấn túi bụi. Điện tập viên sắp xếp thợ trang điểm cao cấp cho sầm giã. Trước nay anh không thích trang điểm, hồi thi ở thân dương cũng một mực không chịu, nhưng lần này không còn cách nào khác, đây là quy định bắt buộc của chương trình. Anh ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ đến đâu hay đến đó, chỉ cần thợ trang điểm đừng phù phép anh thành quỷ xấu xí là được. Lê sang bên cạnh, ngăn cách giữa anh và hứa tầm xanh là một thành viên ban nhạc xa lạ nên không thấy được bên cô thế nào Lúc này thợ trang điểm phía sau bỗng hoa lên vui thích Đẹp trai như vậy chẳng trách mời tôi đến trang điểm Sơn vã ngừng đầu nhìn đối phương, không lên tiếng Đối phương không để ý đến vẻ mặt lệ lùng của anh, lại cúi người, ké sát đến bên mặt anh, xăm soi trong gương hồi lâu Tuy đều là đàn ông, nhưng sầm giã có chút mất tự nhiên, tránh mặt sang một bên. Thợ trang điểm cười khà khà. Chú em, cậu sợ gì chứ? Sợ tôi ăn thịt chắc. Nào, anh đây phải xem rõ, cuối cùng phải trang điểm làm sao để cậu đẹp hết phần tiên hạ đây. Cương mặt này, chật chật, đôi mắt này, tôi biết rồi. Anh ta cầm lấy cọ chuẩn bị quét lên mặt sầm giã, nhưng anh đề phòng tránh né. Anh định trang điểm cho tôi thành cái gì hả? ở trang điểm cảm khái. Trang điểm để khiến gương mặt này của cậu thật đẹp trai là chuyện quá dễ, vì vốn dĩ cậu đẹp sẵn rồi. Nhưng nếu muốn lấn át cả thiên hạ, thì nhất định phải trang điểm đậm. Nói thật, tôi trang điểm cả ngày nay, không có một chàng trai nào thích hợp để trang điểm đậm cả. Cậu là người duy nhất đấy. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp, tuyệt đối trở thành tạo hình kinh điển trong chương trình. sầm dã còn chưa lên tiếng thì triệu đàm bên cạnh đã cười sang sảng. sầm dã đứng bật dậy, không trang điểm nữa. thở trang điểm trừng mắt nhìn anh. cậu ngồi xuống cho tôi. sầm dã chưa từng gặp tên đàn ông con trai nào như vậy, vốn có chút nổi giận nhưng không bộc phát được, đành đứng bên ghế im lìm. thở trang điểm cho triệu đàm thấy vậy cũng cười khuyên giải. Anh đẹp trai, đừng nóng nảy, anh Bảy là sếp của bọn tôi, bao nhiêu người cầu mong anh ở trang điểm còn không được đấy. Có thể anh chưa từng đụng đến son phấn, nhưng vào tay anh Bảy thì tuyệt đối, đậm, đẹp, sinh động, sẽ cộng thêm điểm cho phần biểu diễn của anh. Anh cứ tin tưởng vào anh ấy. Anh Bảy khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng, khẳng định. Đúng vậy. Sần giã đau cả đầu. Mặc kế, tôi không muốn trang điểm đậm. Đồng thời, khuế mắt liếc sang hứa tâm xanh đang ngồi yên trang điểm cách đó không xa. Tuy không thấy rõ mặt cô, nhưng nhìn qua cưng lại thấy được khuế môi cô cong cong, nhất định là nghe thấy rồi. Có cô ở đây, xâm giã càng không muốn trang điểm. Hai người sáng con một hồi, đúng lúc chị Thu Lâm đi vào, thấy tình huống này bên kéo anh Bảy sang bên cạnh. Sau khi hỏi rõ, thì cười gật đầu nhìn xâm giã, dị tài nói với anh Bảy. Anh bày nghe xong, nét mặt thả lỏng Được, tôi hiểu rồi Lại đưa tay đẩy chị Thu Lâm Cô tâm cơ thật Chị Thu Lâm cười cười Anh bà quay người tức giận Nó với giảm dã Đạo diễn chị lên tiếng rồi Lần này chỉ trang điểm nhẹ cho cậu thôi, Phong cách tươi trẻ, ngồi xuống đi Giảm giã nửa tin nửa người ngồi xuống ngẩng đầu nhìn sang chị Thu Lâm Đang cười nhìn mình thích lệ Bỗng an lòng phần nào Cảm kích nói Cảm ơn chị Chính. Chị Thu Lâm không nói gì cả, đúng sau lưng sầm rã nhìn anh bảy tỉ mỉ trang điểm cho anh chốc lát. Đường nét vốn thanh tú của anh, đăng thêm vài phần sáng bóng như ngọc. Ngay cả phụ nữ ở tuổi như chị ta nhìn, mà tim cũng đập thình thịch. Chị ta cảm thán trong lòng. Không sai, chính là như vậy, một sầm giã gần như là nguyên bản, chỉ trang điểm nhẹ. Cộng thêm, lát nữa cậu ấy cứ phát huy như bình thường, cũng đủ khiến khán giả cả nước trầm trồ. Anh Bày phán đoán rất đúng, xâm dã vô cùng cá tính, lối trang điểm đậm, khoa trương và tạo hình ma mị sẽ cực kích hợp với anh. Có điều không phải là lúc này, sự bất ngờ phải tạo ra từ từ. chị thu lâm muốn giữ lại hình tượng xâm dã ma mị kia, đến phút cuối cùng mới tung ra, vậy mới có thể tạo ấn tượng mạnh. Lát sau sầm được trang điểm xong, soi cương nhìn ngắm. Anh Bảy bên cạnh hừ lạnh, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Sầm dã nhìn chốc lát, dù anh ta nói trang điểm nhẹ, nhưng trông vẫn lạ lẫm. Mà cũng tốt, vốn là khuôn mặt này, chẳng qua thêm chút màu sắc thôi. Thẩm mỹ của anh Bảy cũng hợp với anh, màu son hơi thắm, nhưng khá tự nhiên. Sầm dã cắn môi, định chùi bớt màu son, anh Bảy can ngăn. Đừng cắn, đây là niềm kiêu ngạo cuối cùng của tôi đấy. Sầm giã phì cười, đành thôi. Cảm ơn. Hứ. Sầm giã đứng lên, hứa tâm xanh còn chưa trang điểm xong. Anh tự nhiên đi đến sau lưng cô, nhìn không trước mắt. Bình thường cô cũng trang điểm nhưng rất nhạt, căn bản là chỉ đánh phấn, vẽ mày và tô son màu tự nhiên. Thợ trang điểm đã trang điểm đậm hơn ngày thường cho cô, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận chẳng qua bị sầm dã nhìn chăm chăn như vậy thì ngượng quá. cô nhìn hình dáng người trong gương cũng chố mất một phen. anh vẫn là anh nhưng lại có phần xa lạ. hóa ra con trai chỉ cần xử lý tóc tay để lộ ra vầng trán và đường nét khuôn mặt liền trở nên ưa nhìn hơn thường ngày. vậy mới thấy bình thường tiểu dã đã biến thân thành kẻ lôi thôi nhếch nhác cỡ nào. bây giờ cô thợ trang điểm cười chưa sầm dã anh chàng đẹp trai thấy tôi trang điểm cho bạn gái thế nào? có phải là siêu đẹp không? sầm dã thản nhiên lên tiếng. cô ấy vốn siêu đẹp mà. wow. cô ấy nhìn hai người với ánh mắt mờ ám. sầm dã điểm nhan như không, hướng tần tây lại có chút xấu hổ trách. anh đừng nói bậy. tôi nói thật luôn. cô im thiến thiết, thợ trang điểm cười khúc khích bắt đầu tô son màu đỏ tươi cho cô. Tầm dạ khe khẽ qua lên một tiếng, xong hứa tầm xanh lập tức phản đối. Màu này đậm quá, không hợp với tôi. Cô thợ trang điểm dừng tay, nhưng màu này hợp với lớp trang điểm của cô. Diện mạo cô thanh tú như vậy, lên sân khấu, trông mộc mạc lắm. Đánh màu son này sẽ đẹp hơn, tạo được sức hút trên sân khấu. Tin tôi đi. Hứa tầm xanh vẫn lắc vào ngoài ngoài, cô ấy cũng không ép, vừa định lau môi son của cô đi, thì xâm xã cực nhả. Đội đã Hai người đều nhìn nhau màu này thật ra rất đẹp Tiểu sinh hãy tin ý kiến của người chuyên nghiệp Cũng tin vào thẩm mỹ của tôi Đánh màu này đi Cô thợ trang điểm hết nhìn anh Rồi lại nhìn hứa tầm xanh Cô im lặng hồi lâu mới đồng ý Được rồi Cô thợ trang điểm phi cười Đáy mắt sầm giá cũng lướt qua nụ cười thỏa mãn Đánh xong xong Hứa tầm xanh đứng dậy Nhường ghế cho người khác bên trang điểm Lúc này trong phòng đông đúc, ồn ào, nhốn nháo, Sơn Giã kéo cô đi đến sát vách tường, không ai chú ý đến họ. Cô ngẩng đầu tôi xem. Sơn Giã nói nhẹ bảo. Hứa tầm xây nước mắt nhìn anh, với khoảng cách gần thế này, gương mặt anh đã qua trang điểm, trông là lạ, ngũ quan sát nét hơn, nhưng đôi mày khóe mắt vẫn đong đầy nét cười quen thuộc. Anh bây giờ càng giống ngôi sao thực thụ hơn rồi. Sầm dã nhìn cô đắm đắm, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, chỉ kẻ mắt đậm và đánh son đỏ thắm, đã có thể khiến tim anh đập rượu rã. Anh bắt chợt sơ tay lên, nhẹ nắm cầm cô. Ngón tay sầm dã tỉ mỉ mơn man, hô hấp ở tầm xem dừng lại. Trong đôi mắt thăng thẳng của anh, chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Người xung quanh đi qua đi lại, chỉ có họ yên lặng say đắm nhìn nhau trang mộ trang điểm xong sớm, còn một lát nữa mới đến giờ lên sân khấu, nên đến phòng nghỉ chờ đợi, đồng thời thông qua màn hình tinh thể lỏng xem tình huống ghi hình trên sân khấu. Ai ai cũng trang điểm nên nhìn không quen cho lắm, dáng vẻ Triệu Đàm vốn được 80 điểm, trang điểm xong tăng vọt lên 90 điểm. Huy Tử bình thường chỉ khoảng 65 điểm, mà giờ cũng phải được 80 điểm. Có thể thấy được kỹ thuật trang điểm Có hiệu quả trực quan rõ ràng cỡ nào đối với người có ngoại hình bình thường Còn Trương Thiên Thao lại có tạo hình nổi bật nhất Tóc với bồng bềnh, kẻ viền mắt đậm, màu môi cũng tươi tắn Nhất thời thu hút hết ánh nhìn của người khác Mấy chàng trai vây quanh nhìn chốc lát, anh ta cười nói Tôi thích thử nghiệm, thợ trang điểm đề nghị sao thì làm như vậy Sầm Dã quay mặt đi, như cười như không, nhìn Hứa Tầm Xanh có vẻ đang khoe công vì không nghe lời thợ trang điểm tư vấn. Hứa Tầm Xanh gật đầu với anh, cô cũng không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ ma mị ngất trời của Sầm Dã sau khi trang điểm. Dù sao cô vẫn thích tiểu xã tươi trẻ như thế này hơn. Bỗng chốc trên màn hình xuất hiện hình ảnh ban nhạc lên sân khấu, khán giả toàn hội trường xôn xao. Camera quét một vòng ghi hình lại tất cả. Đó là thâm không phân liệt, ban nhạc mà chỉ riêng số lượng người quan tâm đã ăn đứt họ tại lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào. Mọi người đều chăm chú xem. Thâm không phân liệt, không còn trẻ tuổi, thành danh được 5-6 năm, thành viên đa số đều gần 30, sắp xỉ với hắc cách nghiệp biệt. Danh tiếng và địa vị của họ đến mức độ nào? trong giới tuyệt đối là hạng nhất rồi. Át chủ bài tại các lễ hội âm nhạc, các tour lưu diễn đều chật kín khán giả. Thỉnh thoảng cũng diễn ở các buổi dạ hội, người qua đường có thể không biết tên họ nhưng đều nghe qua một hai bài mà họ hát. Tuy nhiên, người trong giới cũng biết rõ mức độ nổi tiếng của Thâm không phân liệt có cách biệt rất lớn với những siêu sao minh tinh thực sự. Cộng theo những năm gần đây, thị trường âm nhạc trong nước phát triển không tốt, độ phổ biến của họ vẫn còn thiếu một bước ngoặt. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân thúc đẩy một ban nhạc đẳng cấp như họ phải đến tham dự cuộc thi lần này, muốn thông qua chương trình giải trí để thật sự chạm đến ngôi vị chân chính. Cho nên họ là ban nhạc có thực lực nhất, được nhiều người quan tâm nhất, cũng có tỷ lệ dự đoán đạt được chức vô địch cao nhất lần này. Ở vòng đầu tiên, bất kể là trang phục, ca khúc hay là biểu hiện trên sân khấu của họ đều rất ổn Bài hát là một bàn nhạc kinh điển của nhóm họ Khán giả gần như đã thuộc lòng Đến đoạn cao trèo thì trở thành toàn hội trường hợp xướng Không khí rất tốt Các giám khảo cũng nghe đến say mê Họ vừa biểu diễn được một phút thì ba giám khảo đều đã sơ bảng bình chọn Họ giành được tư cách và nhóm A một cách dễ dàng Bản thân cũng rất tiềm tĩnh Biểu diễn xong liền vung vẩy tấm bảng vàng Ba pass với khán giả rồi rời khỏi sân khấu. triệu đàm khen, đây mới là phong độ vương giả. Mấy người khác không thể phản bác. Tiếp theo, lại có vài ban nhạc lên sân khấu, lần lượt đều giành được tư cách vào các nhóm A, B và C. Sau đó đến hát cách nghịch biến, tuy danh tiếng không bằng thâm không phân liệt, nhưng cũng đã nhận được tiếng vỗ tay vang dền. Đại Hùng mặc áo hút đi và quần dài màu đen lên sân khấu. Anh cao lớn, lạnh lùng, khi thế không thua gì thâm không, không phân liệt. Dù sao hứa tầm xanh cũng xem như có giao tình với họ, và lại họ còn đại biểu cho thành phố Tương. Đương nhiên, hy vọng họ giành được thành tích tốt. Thầm giá ở bên cạnh cười chê, hứa tầm xanh không bận tâm đến thái độ của anh, chỉ là thấy có chút buồn cười. Điều bất ngờ là hát tích viện điện lại chọn bài uh, nhạc bà từng thi đấu với triều mộ Át hẳn, nó cũng là bài kinh điển nhất của họ Phát huy ổn định, được vào nhóm A Ồ, oh, mọi người cảm thán, không chừng sẽ gặp lại bạn cũ rồi đây Sẵn giã cười lạnh bên tay hứa tầm xanh Đúng là thích ăn hành Cuối cuộc hứa tầm xanh không kìm được lên tiếng Anh đừng quá kêu ngạo, chúng ta chỉ thắng họ có một lần thôi Sầm giã hững hờ nói, đúng, cho nên tôi rất muốn hành họ thêm lần nữa. Khứa tầm xanh cầm lặng, người này rốt cuộc có biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào không? Bàn nhạc tiếp theo ra sân khấu, khiến cả nhóm huy tử cười phá lên. Thậm chí sầm giã cũng bật cười, là 11 cô gái, nói chính xác, đọc vào mắt là 11 đôi chân dài. Đó là 11 cô gái trẻ trung, trang điểm theo kiểu Lolita, mặc trang phục thủy thủ, váy ngắn đến bắp đùi, sáng vóc thon thả. Họ ôm guitar, bass, trống tay, đàn accordion, đứng thành một hàng, đưa một chân về phía trước, cả nhóm đồng loạt ngoáy mông, nở nụ cười ngọt ngào. Khán giả dưới sân khấu cười ồ, vỗ tay như sấm. Bóng kính quay mấy khán giả dơ bảng cổ vũ, nào là HT11, một đời một kiếp, một lòng một dạ. Xem ra, lực lượng fan của họ cũng không hề nhỏ. Hứa tầm xanh rất tò mò, cô chỉ từng nghe nói, chứ chưa từng thấy nhóm nhạc thần tượng như vậy bao giờ. Không ngờ, họ lại đến tham gia cuộc thi gây cấn thế này. Rộng đầu đám con trai bắt đầu bông đùa, bật thốt cảm thắn. Wow! chợt nhìn cô bên phải kìa xinh đáo để nha, tôi thích cô bên trái hát cũng được đấy. Theo từng cái nhấc chân và say eo của họ, chỉ có hứa tầm xanh tập trung xem xét biểu hiện của mấy cô nàng quả thật giọng họ vô cùng êm ái, tuy không mang đến rung động nhưng nghe khá hay. Chỉ lướt sang sầm sãi bên cạnh. Cô thấy anh ngồi ườn trên ghế, ngắm mấy cô gái trẻ trên tivi thỉnh thoảng bình luận vài câu, dù không lên tiếng hùa theo mấy lời bình phẩm nhố nhăng của đám anh em, nhưng cũng cười sẵn sạch. Hát xong ca khúc, mấy cô gái liền quay lưng về phía màn hình, nhanh chóng và chuyên nghiệp lắc eo. Có lẽ đây là bản năng, cả đám con trai và ngay cả sầm xã đều tròn xoay mắt nhìn chăm chú. Vốn dĩ anh theo dõi vì thấy mới lạ, thêm phần mấy anh em hôn hớn như thế, nên cũng không muốn làm họ mất hứng. Nhưng thật ra trước giờ, anh không thích kiểu con gái thế này, hát cái quá quỷ gì không biết. Nhìn trước lát, lại tự nhiên chuyển ánh mắt sang hướng tầm xanh. Đúng lúc mắt gặp ánh mắt chẳng có chút ý cười, thậm chí là toát lên sự lạnh lẽ của cô, xâm dã không hiểu ra sao, những mày ra hiệu. Sao vậy? Bằng ánh mắt... Nhưng cô quay mặt đi, về mặt cực kỳ tĩnh lặng, thờ ơ nhìn vào màn hình. Đấy lòng sầm dã như có sợi dây mỏng manh, nhẹ nhàng rung lên. Có gì đó không chắc chắn, không tự nhiên, luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp sửa hỏng bếp. Thế là anh không có tâm tư xem tiếp nữa, chỉ mải nhìn cô. Đúng lúc ấy, có nhân viên ban tổ chức đến thông báo, bảo mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Cả đám lập tức nghiêm túc trở lại, nhanh chóng chuẩn bị. Giảm giả tạm thời gạt chuyện nhỏ nhặt này sang một bên. Hiện giờ, anh là linh hồn của ban nhạc là nhân vật chính duy nhất. Anh vẫn mọi người đi theo nhân viên ban tổ chức, đến sau sân khấu, chuẩn bị, sẵn sàng. Hứa tầm sinh cũng giảm lại tâm trạng ngổn ngang, đi theo sau anh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc. Wow, xem kìa! Triệu đàm bỗng nhỏ rộng. Tất cả đều nhìn lên màn hình nhỏ treo trên vách tường, đang phát một đoạn clip giới thiệu về ban nhạc chiều mộ. Một bản nhạc êm dịu vang lên, trước vườn hoa muôn màu muôn sắc, Trương Thiên Giao xuất hiện, nở nụ cười tươi sáng như những ngày mới quen, giới thiệu về mình. Tiếp theo là cảnh mấy người họ bàn bạc, cười nói ăn uống ở trong phòng tập. Tim hứa tầm xanh trên ấm áp, mềm mại, nhất thời quên mất mình đang đứng dưới sân khấu và trong bầu không khí khẩn trương. Sau đó đến cảnh tự giới thiệu của Huy Tử, trông ngầu và nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều. Kế tiếp là triệu đàm đứng cô độc trương về phương xa, rồi mấy anh em tiến lên vỗ vai và đứng sóng vai cùng anh ấy. Đến lượt hứa tầm xanh, ông kính thật sự không chiếu thẳng đến mặt cô, chỉ có đường nét góc mặt ẩn sau mái tóc tài. Xung quanh ánh sáng mông lung lại càng toát lên nét đẹp dịu dàng, có giọng nói phát ra. Khương mặt này của cô không để lộ, thật đáng tiếc quá. Cô khẽ cười họ mới là nhân vật chính của ban nhạc hứa tầm xuân không ngờ họ lại phát cả câu nói này mấy chàng trai đều im lìm càng xem nghiêm túc hơn sầm gia vươn tay vuốt tóc cô thế nhưng cô lập tức nghiêng đầu tránh né khiến anh sừng sốt phần cuối của đoạn video là sân khấu mở tối một luồng sáng rọi xuống anh đứng trong tia sáng mỏng manh ngẩng đầu lên trước ánh mắt của bao người bước ra sân khấu ban nhạc chiều mộ lên Nhân viên ban tổ chức ra hiệu. Con đường phía trước ánh sáng chói lóa, hứa tầm xanh ngẩng đầu, nhìn nhân vật chính trong phân cảnh cuối cùng đang ở trước mặt mình, về mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Tay anh cầm guitar dẫn cả nhóm bước ra khỏi bức màn sân khấu tối âm, từng bước đi lên nơi sáng rực ống ánh, vạn người ngước nhìn. Ban nhạc chiều mộ, trong vòng 2 phút đã giành được cả 3 phiếu bình chọn của ban giám khảo chỉ thua thâm không phân liệt về mặt thời gian, thành công vượt qua vòng đầu tiên.